Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian Chương là bí ẩn về Hoàng Thiên và Hậu Thổ Thì ở phần trước như ta đã biết cuối cùng thì xích mẫu cũng đã tỉnh lại Nhưng mà bọn người hứa thành cũng không lo lắng bởi vì lý tự hóa cũng đã khôi phục lại Nhưng mà chỗ này thì mình có một cái khó hiểu. Đấy là lý tự hóa thì đã tự trảm thần hỏa bán không còn là thần linh nữa. Trong khi xích mẫu thì là một thượng thần rất mạnh bởi vì nó còn trên cả trung thần và hạ thần. Thì không hiểu là bọn họ lấy tự tin ở đâu ra. Bởi vì cái đám người mà được mời đến để hỗ trợ như là viêm nguyệt thượng thần hay là cổ linh hoàng. Lúc trước khi mà lý tự hóa chưa có khôi phục thì bọn họ còn không dám xuất hiện. Chỉ có lý à, gọi là cổ linh hoàng là kiểu đói khát quá thì xông ra... Đớp được vài miếng thôi Thì cái này là theo như mình dự đoán thôi nha Mình dự đoán đấy là Lý tự hóa ông ấy có cái sự tính toán uh, Hết thảy Từ cái việc mà sinh ra đứa con trai thứ tư Đấy là Tại sao anh em lại biết là trong đám con ấy Tại sao lại Lại có đứa con thứ tư nó đặc biệt nhất Mặc dù cửu hoàng tử thì mới là người có ngộ tính cao nhất Nhưng đứa con thứ tư được đẻ ra là Sau khi lý tự hóa thành thần sau khi đẻ được thằng thứ tư này ông ấy tự chảm thần hỏa luôn chắc chắn là ông ấy phải có một cái kế hoạch nào đó gần như là cài cắm cái thằng con này vào bên phía xích mẫu ấy để cho nó tra tấn hành hạ lũ con của ông ấy nhưng mà chắc chắn phải có một cái kế hoạch nào đó bởi vì bản thân của lý tự hóa là thần linh khi mà xích mẫu còn là người thường thậm chí chưa chưa đạt tới uẩn thần hoặc là uẩn thần gì đó thế nhưng mà lại để cho cho xích mẫu gọi là phát triển thành thượng thần sau đó giết ngược lại mình thì điều này hết sức vô lý Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bí mật về Hoàng Thiên Hậu Thổ là gì. Lúc trước Hứa Thành cũng đã từng cảm nhận được bí ẩn của công pháp Hoàng Cấp từ trong cơ thể Kim Ô. Hắn biết rõ mỗi loại công pháp Hoàng Cấp thật ra đều là một đạo phong ấn, phong ấn vật phẩm thiên đạo không cho phép xuất hiện. Hiện giờ hắn được tận mắt nhìn thấy, tâm thần lập tức dâng lên sóng lớn vô tận. Thần thông như thế là điều không thể tưởng tượng, ngay cả ẩn thần cũng không cách nào nắm giữ. đây là lực lượng động trời mà chỉ có chúa tể mới có thể bộc phát ra được mà vô luận là xích mẫu ra tay hay là chúa tể lý tự hóa phản kích thì đều siêu việt hơn xa cái phạm chủ nhận thức của mọi người vì vậy mà trong nháy mắt tiếp theo đám người hứa thanh riêng phần mình phun máu riêng phần mình rút lui thân sắc toàn bộ đều hiện lên vẻ hoảng sợ cảnh tượng trước mắt bọn họ ở trong trình độ thừa nhận khác biệt nhau mà xuất hiện cải biến Thế giới chiếu vào hai mắt của hứa thanh thì không có lý tự hóa, cũng không có xích mẫu. Màn trời phá toái bây giờ đã bị một bức tranh vẽ cực lớn thay thế. Bức tranh này do hai loại màu sắc tạo thành, theo thứ tự là màu đỏ và màu trắng. Chỗ mà hai loại màu sắc này giao thoa lại phân biệt rõ ràng, chuyển động ở trên màn trời tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Trung tâm vòng xoáy này có một con mắt màu trắng mở ra, nó cũng không có con người bị một quả trái tim huyết sắc thay thế. ra phút này trái tim đang nhảy nhót chuyển ra âm thanh như thiên lôi mà bốn phía con mắt thì mọc ra vô số lông mi những sợi lông mi đó giống như xúc tu không ngừng lan tràn ra không ngừng chập tròn thi thoảng đụng chạm lẫn nhau hình thành loại màu sắc thứ ba tạo thành những hư ảnh mơ hồ đó là màu đen giống như cái bóng vậy hình dạng của nó thì bất quy tắc thường thường xuất hiện trong nháy mắt chúng sẽ riêng phần mình bị thôn phẹ đây là cuộc chiến của thần trong mắt hứa thanh Bởi vì trận chiến như thế thì nó vượt trên vị cách của hắn, cho nên trong mắt hắn màn giao chiến giữa Chúa Tể Lý Tự Hóa và Xích Mẫu giống như một bức tranh vẽ vô cùng trừu tượng. Màu đỏ trong bức tranh thì đại biểu cho Xích Mẫu, màu trắng thì đại biểu Lý Tự Hóa, mà loại màu sắc thứ ba thì Hứa thành không hiểu. Đó tựa hồ là bóng của Lý Tự Hóa và Xích Mẫu, khiến cho Hứa thành nghĩ tới cái bóng của mình. Tiểu Thanh Nhớ kỹ tất cả cảnh tượng mà người nhìn thấy, đây chính là một trận va chạm giữa hai cấp độ sinh mệnh đỉnh phong của tu sĩ và thần linh. Đội trưởng ở bên cạnh hứa thành vừa cầm chặt sợi tóc của Nguyệt Viêm vừa si mê nhìn lên màn trời thi thao mở miệng. Một phương là lựa chọn thành thần, đầu nguồn đưa tới hạo kiếp của đại lục vọng cổ. Một phương là thể hiện cực hạn mà con đường tu hành có thể đi tới. Tu hành đến đỉnh phong của cấp độ sinh mệnh sau khi đi tới tận cùng sẽ được mang nhiều cách xưng hô. Có vũ trụ thì xưng là tôn, có giới diện thì gọi là tiên. Ở trên đại lục vọng cổ thì loại tu sĩ đỉnh phong như vậy được xưng là chúa tẻ. Đây là cảnh giới mà tu sĩ cả đời hướng tới cũng là ước mơ và khát vọng của bọn họ. Giọng nói của đội trưởng rơi vào trong tai hứa thanh mang theo một chút cảm xúc của năm tháng ẩn chứa một chút ý vị tăng thương. Tiểu sư đệ Người biết không, thật ra thì trên đại lục vọng cổ còn có một truyền thuyết càng thêm lâu đời hơn. Truyền thuyết ư? Tâm thần hứa thành khẽ động. Trong truyền thuyết, có lẽ là từ rất lâu trước kia, đại lục vọng cổ không phải có hình dạng như bây giờ. Nơi đây không có tu sĩ, cũng không có quy tắc pháp tắc gì, dĩ nhiên cũng không có thiên đạo luôn. Mà tu sĩ thì đến từ hạ giới. Tu sĩ đỉnh phong ở hạ giới, sau khi đến cảnh giới tiên, bọn họ ngao du vô số vũ trụ và thế giới... Không có tồn tại gì có thể sinh ra uy hiếp đối với tiên. Bọn họ nắm quyền hết thảy quy tắc, hiểu ra toàn bộ bản nguyên, xuyên thẳng qua, thời không bất kỳ, cải biến vạn vật cũng có thể tạo ra chúng sinh. Hứa thành nghe tới đó thì tâm thần chấn động, đội trưởng nhìn lên màn trời vẫn thì thào: tiền cũng tốt mà chúa tể cũng được. Ở trên trình độ nhất định thì bọn họ thuộc về cái loại bất tử bất diệt, đồng thọ với thiên địa. Suy nghĩ và dục vọng cũng đều có chỗ cải biến. Cái bọn họ truy tìm chính là đạo, là mở rộng phần cuối của con đường tu hành. Mà căn cứ và trải nghiệm khác biệt nhau, nhận thức khác biệt nhau, lý tưởng khác biệt nhau. Vì vậy mà cách khai thác cũng riêng phần mình không giống nhau. Có tiên đã đi được rất xa, mà có tiên thì vẫn còn rậm chân tại chỗ. Cho nên ở trong từng thời đại, có thể uy hiếp được tiên cũng chỉ có bản thân bọn họ. Cho đến khi theo bọn họ đi về phía trước, phá vỡ giới bích từ hạ giới đi tới thượng giới lúc này thần linh một loại sinh mệnh ở cấp độ khác một loại tồn tại cực đoan đã xuất hiện trong nhận thức của tiên mà thời khắc này thì tất cả đều cải biến bọn họ được cho biết rằng vô số vũ sụ, vô số thế giới thật ra cho tới bây giờ đều không có thuộc về tu sĩ vô luận là quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy mọi thứ, tất cả định nghĩa cuối cùng đều đến từ thần linh là thần linh đã chia giới làm cao và thấp. Hạ giới, hậu thổ, thượng giới thì hoàng thiên. Ở thời điểm này, ếch ngồi đáy giếng đã trở thành cách ví von thích hợp nhất với tù sĩ. Vì vậy, mà chiến tranh cũng theo đó nổi lên. Đây là cuộc chiến giữa tiên và thần, là cuộc chiến giữa hạ giới và thượng giới, càng là cuộc chiến giữa hậu thổ và hoàng thiên. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng, lúc nói đến đây thì y hơi dừng lại một chút. Hứa thanh theo bản năng chuyển ra thần niệm, Kết cục thế nào? trận chiến ấy, tiên thắng nhưng cũng bại, đội trưởng thì thào. Hoàng thiên chìm xuống, trở thành cấm kỵ bị phong ấn. Thiên đạo bay lên, quy tắc một lần nữa được định nghĩa mới. Đây là biểu hiện tiên thắng lợi. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, tiên đến từ hạ giới, bọn họ đã biết được một chân tướng tuyệt vọng. Hoàng thiên rộng lớn vô hạn, đây chỉ là một cái đại thần giới của thần linh mà thôi. Mà trong mảnh thượng giới mênh mông, đại thần giới như vậy, Có rất nhiều, rất nhiều Hoàng Thiên chỉ là một góc của tảng băng sơn Và xa xa cũng chẳng phải là mạnh nhất Nơi đây, đích đích xác xác Là thuộc về thần linh Nói tới đây đội trưởng quay đầu Nhìn qua hai mắt của hứa thanh Mà Lý Tự Hóa và Xích Mẫu Bọn họ đều đến từ Hoàng Thiên Ở trên bầu trời Trận chiến của chúa tẻ Lý Tự Hóa và Xích Mẫu Vẫn lấy phương thức tranh vẽ chiều tượng Để hiện ra trong cảm giác của mọi người như trước nhưng mà lúc này nội tâm của Hứa Thanh đang cuộn trào kịch liệt, tiên, chúa tể, hậu thổ, hoàng thiên, đại thần giới, lời của đội trưởng tựa như từng đạo tia chớp đảo qua thức hải của Hứa Thanh làm giấy lên tầng tầng gợn sóng cuốn động trong đầu quán. Cho đến thời điểm này Hứa Thanh chưa từng nghe ai nói tới những việc ấy, hắn chỉ là trong lúc cảm ngộ về chẩm thần đài biết được là xích mẫu và chúa tể lý tự hóa không phải là người của Đại Lục vọng cổ. mà bọn họ đến từ một khu vực bị vọng cổ liệt vào hàng cấm kỵ chỗ đó đích xác được gọi là Hoàng Thiên mà đối với việc đội trưởng biết được nhiều sự tình như vậy mặc dù hứa thành đã thích ứng với sự thần bí của đội trưởng nhưng hôm nay vẫn phải hít vào một hơi thật sâu Đại sư Huynh, làm sao ngươi lại biết nhiều bí ẩn như vậy? Đội trưởng cười nhạt Tiểu sư đệ, ta đã nói rồi mà Đó là một truyền thuyết ngươi sẽ không cho rằng đó là thật đấy chứ? Hứa Thanh trầm mặc liếc mắt nhìn đội trưởng Đại sư huynh rốt cuộc rốt cuộc thì ngươi đã sống bao nhiêu kiếp vậy? Đội trưởng chừng mắt nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Thanh trong lòng của Y nhịn không được lại nổi lên sự đắc ý thầm nghĩ tiểu sư đệ à hiện giờ đã biết sự lợi hại của Đại sư huynh ngươi rồi sao? Nghĩ tới đây đội trưởng ho khan một tiếng ngạo nghễ mở miệng lúc không có thiên thì ta đã có. Khi mà chưa có địa, ta đã sinh. Đại sư Huynh, về sau người đừng có tiếp xúc quá nhiều cùng với ngô kiếm vu, cứ phọt ra là thơ. Hứa thanh thu hồi ánh mắt không để ý tới nữa. Mặc kệ đội trưởng nói, có đúng là truyền thuyết hay không, mặc kệ là đội trưởng sống bao nhiêu kiếp, thật ra đều không trọng yếu. Quan trọng là lúc này, là hiện tại kìa. Hứa thanh ngẩng đầu ngóng nhìn trận chiến của thần trên bầu trời. Bởi vì... trở ngại nhận thức và vị cách mắn không cách nào thấy rõ được bộ dáng chân chính của trận chiến đó nhưng hắn hiểu được mấu chốt và ý nghĩa của trận chiến này nhất là cái sau đây là cuộc chiến giữa tu sĩ trí cao cùng với thần linh trang cảnh chiến đấu như thế vô số tu sĩ cả đời có mơ cũng không thể nhìn thấy Vì vậy trong lòng hứa thanh liền nổi lên quyết đoán Đầu tiên là anh thôi phát thủy tinh màu tím của mình Khiến lực lượng khôi phục lan tỏa khắp toàn thân Tiếp theo là độc cấm trong cơ thể bốc lên hiện ra trong đôi mắt Trong chớp mắt cặp mắt của anh đã biến thành một mảng đen nhánh như người ngoài hành tinh Vẫn không kết thúc hứa thanh lại tản ra lực lượng quyền hành hồng nguyệt của chính mình Rất nhiều máu tươi chảy ra từ trong cơ thể Rồi vòn quanh bốn phía hình thành một cái vòng xoáy Dưới tác dụng của hai loại lực lượng thần linh Hứa Thành hết sức chăm chú nhìn lên bầu trời Mà một cái liếc nhìn này Cảnh tượng trên bầu trời liền xuất hiện biến hóa Bức tranh chiều tượng kia không ngừng lưu động Trong mắt Hứa Thành Tựa như một đoá hoa đang nở rộ Liên tục khuếch trương Sau đó hai loại màu sắc liền xuất hiện giao thoa Giao thoa đó hình như kéo dài thật lâu Nhưng lại dường như chỉ trong chớp mắt Ngay sau đó Toàn bộ mọi thứ xuất hiện trong mắt Hứa Thành Là một mảnh mông lung Mà trong cái mơ hồ đó, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh, đó là Lý Tự Hóa. Chúa tể vẫn bảo trì, nhân loại như trước, đang giao chiến cùng với xích mẫu. Mỗi một lần ra tay, giống như đều lấy xuống từng đạo quy tắc của đại lục vọng cổ, đuổi giết xích mẫu. Thiên đạo tựa như một cái hỏa lò, cung cấp chiến lực quần cuộn không dứt cho Lý Tự Hóa. Và lại bọn họ giao thủ không phải phát sinh ở một mảnh thời không, mà là đồng thời ra tay trong vô số thời không, hình thành một màn giống như đúc, Với biến hóa của Hồng Nguyệt Sau khi ánh mắt của tàn diện thần linh nhìn tới Lúc trước Càng có những thanh binh khí cấm kỵ Cuồng nộ trôi nổi ở bốn phía Mỗi thanh đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa Mang theo ý niệm tuyệt sát Mà phóng tới xích mẫu Trong lúc giao thoa Hình thái của những thanh binh khí cấm kỵ này Cũng bị cải biến Thân thể chúng nó không còn là binh khí Mà từ trên bộ dáng dần trở thành từng đạo thân ảnh Có thể so được với thần linh Hình như là chúng nó vốn đã từng là thần linh, nhưng bây giờ bị phong ấn, rồi bị lấy ra sử dụng. Loại giao chiến như thế, nhìn như đơn giản, nhưng Hứa Thành có thể cảm nhận được những gì nhìn thấy trong cực hạn nhận thức trước mắt, có lẽ cũng không phải là một cuộc chiến đấu chân chính. Màn chiến đấu chân chính thì với năng lực thừa nhận quán bây giờ, sợ là khoảnh khắc nhìn thấy hình thần sẽ câu diệt. Mặc dù là vậy, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Chúa Tể Lý Tự Hóa ra tay, cũng mang lại cho hứa thành xúc động cực lớn có thể nói là lật đổ nhận thức nguyên lai like, quy tắc thiên đạo lại có thể lấy ra sử dụng như vậy điều này cũng phù hợp với trong bí tàng của tu sĩ linh tàng tại sao thiên đạo lại như hỏa lò trên thực tế thì ở trong tay tu sĩ tầng thứ cao hơn thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ này đồng dạng cũng là hỏa lò lúc mà đội trưởng nói thiên đạo của đại lục vọng cổ là lắm người sớm nhất đưa tới như vậy thiên đạo Thực ra chính là trí bảo do tu sĩ tạo ra. Tu sĩ sẽ ở địa phương mình sinh sống mà đưa thiên đạo lên. Như vậy phải chăng có thể lý giải tu hành đến một trình độ nhất định là phải dựa vào thiên đạo của bản thân là phải đưa thiên đạo vào trong quỹ tích của thế giới tựa như việc là thần tử hồng nguyệt nhèn nhóm lên thần hỏa. Ước thành thở sâu bí tàng phía sau hắn nổ vang theo việc hắn lý giải thì bí tàng quán đang tiến hành điều chỉnh lại. Thường Long bên trong bí tảng không chỉ là hỏa lò mà cũng trở thành vũ khí trong bí tàng của hứa thanh, mà hứa thanh còn có những thu hoạch khác nữa. Nguyên lai binh khí cấm kỵ còn có dạng biến hóa khác. Hình thái binh khí chẳng qua là lớp vỏ ngoài mà thôi, chứ không phải bản nguyên chân chính. Bản nguyên của nó, vì sao lại có hình thái giống như những vị thần linh kia? Chẳng lẽ nói binh khí cấm kỵ phong ấn trong công pháp hoàng cấp, thật chết? chính là thần linh đã bị thất bại trong trận chiến giữa thần và tiên theo truyền thuyết mà đội trưởng vừa kể trong đầu hứa thanh truyền đến cảm giác xé rách ánh mắt nhìn tới và suy nghĩ nhận ra hết thể dần dần khiến cho năng lực thừa nhận quán đạt đến cực hạn vì vậy tất cả trong mắt cũng từ mông lung dần biến thành tranh vẽ chiều tượng trở lại trong chớp mắt cuối cùng đó hứa thanh nhìn tới xích mẫu giao chiến với lý tự hóa xích mẫu không còn là vẻ tuyệt mỹ như trước thân hình ấy rất khó mà miêu tả đơn giản mà nói thì xích mẫu cho hứa thành cảm giác là thân thể hình người tổng hợp với máu thịt lông vũ trong mắt hắn xích mẫu khi thì là nữ tử khi thì là máu thịt trộn lẫn với lông vũ nó giao hỏa lẫn nhau vô cùng quỷ dị càng có từng tuyến trùng màu đỏ vờn quanh bốn phía bộ dạng của những tuyến trùng kia dữ tợn khí thức kinh khủng và tràn ra lực lượng hồng nguyệt nồng đậm dường như chúng nó chính là thể hiện quyền hành của hồng nguyệt Có lẽ không nên dùng hai chữ dường như này mà là xác định. Bởi vì khoảnh khắc khi hứa thanh nhìn thấy những tuyến trùng kia, hắn chẳng những có cảm giác vô cùng thân thiết mà càng cảm nhận được những tuyến trùng kia hình như cũng ở trong nháy mắt ấy nhìn về phía hắn. Ánh mắt giao hòa trong đầu hứa thanh lập tức nổ vang, thất khiếu chảy máu, thân thể đạp từng bước lùi lại, một ngụm rồi là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nhanh chóng mục nát, từng khối máu thịt chóc ra. Màn trời trong mắt hắn đã khôi phục lại thành tranh vẽ trừu tượng, nhưng mà đại địa trong mắt thì lại xuất hiện vặn vẹo. Tuy rằng rất nhanh khôi phục như thường, nhưng trong nháy mắt nhìn tới khiến trong đầu hứa thanh lại truyền đến cơn đau như xé rách, trong mắt xuất hiện vô số tơ máu. Ông Nguyệt Hứa thành hô hấp dồn dập nhìn xuống mặt đất dưới chân, hắn không cách nào quên cảnh tượng hắn nhìn thấy trong trước mắt vừa rồi. Bên trong cảnh tượng đó, thứ tạo thành ngôi sao hồng nguyệt không phải là đất đá, mà là vô số những tuyến trùng màu đỏ. Vào khoảnh khắc ấy, ngôi sao hồng nguyệt chính là một thứ giống như trùng quật. Vô số tuyến trùng màu đỏ tạo thành hồng nguyệt, đồng thời chốt chỗ sâu trong hồng nguyệt hình như còn có một con mắt. Ánh mắt của con mắt đó lạnh như băng, nhưng mà trong nhận thức của hứa thanh thì nó đối với hắn lại rất chi là thân thiết. Về phần cụ thể, Theo nháy mắt vặn vẹo tán đi Hết thảy đều khôi phục Thì hứa thanh không cách nào lần nữa thăm dò Giờ phút này hứa thanh Vận hành thủy tinh màu tím Máu tươi vừa phun ra Vừa khôi phục Lúc mà miễn cưỡng đạt tới trạng thái cân bằng Thì chiến đấu trên bầu trời Cũng xuất hiện kịch biến Tựa hồ là đã hạ quyết tâm Tựa hồ đã tìm được cơ hội Mà nguyệt viêm thượng thần ở chỗ cánh cửa gỗ Đã đi quay trở lại Xuất hiện trên bức màn trời và lại hình thái so với trước còn khổng lồ hơn rất nhiều dường như khảm vào khung của bầu trời rồi biến màn trời thành cánh cửa giờ phút này trời nứt cửa mở một thân ảnh cao lớn từng bước đi ra từ bên trong thân ảnh ấy lần đầu tiên nhìn thì như người thường mà lần thứ hai thì biến lớn vô hạn khiến cho người ta khó tránh khỏi sinh ra ảo giác không thể phân biệt được lớn nhỏ chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của vị ấy mọc ra sừng như sừng nai lại không phải chỉ là một chiếc mà nó lan tràn vô số, như những cái chặt cây trải rộng trên bầu trời. Trung tâm của sừng nai có một ngôi sao màu xám, lộ ra khí thức hủy diệt, mang theo mùi vị tử vong. Trong phần đầu thì không thể nhận ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu xám thật lớn, ở trên có hai cái lỗ thủng chiếu ránh sáng màu xám. Về phần chỗ miệng là một khe hở, một cái khe xương nứt siêu siêu vẹo vẹo, mà thân thể là hình người hai tay nhiễm máu tươi đang từng giọt nhỏ xuống giống như là dùng một đôi găng tay đỏ phủ lên vậy toàn thân trên dưới thì lại mọc ra bộ lông màu xám đang chập tròn giống như quần áo thông thường choàng lên cơ thể chia có phần bụng lộ ra đó là một cái hắc động bên trong lập lòe tinh quang dường như tồn tại cả một vũ trụ đây chính là nguyệt viêm thượng thần tương tự như xích mẫu chẳng qua chớp mắt khi hình thái xuất hiện ánh vào trong mắt đám người hứa thanh nhận thức của bọn họ tự động bị cải biến đã không còn là bộ dáng xấu xí như trước mà hóa thành một nữ tử trung niên mặc trường bào màu xám nữ tử này có xương gò má rất cao biểu hiện và biểu cảm lạnh lùng bộ dạng cay nghiệt nhưng không thể không nói tướng mạo này rất có cá tính có lẽ trong mắt một số người thì vị ấy không phải là tuyệt mỹ nhưng ở trong mắt một số người có gu mặn hơn thì khả năng vị ấy càng có ý vị của một nữ tử thành thục. Giờ phút này sau khi xuất hiện, Nguyệt Viêm thượng thần một bước đi lên trực tiếp tiến vào trong bức tranh chiều tượng trên bầu trời. Một chớp mắt dung nhập vào trong đó thì bức tranh chiều tượng cũng bỗng nhiên cải biến. Vòng xoáy có nhiều hơn một loại màu sắc, đó là màu xám, giao thoa với màu trắng và sắc đỏ, cấp tốc chuyển động lẫn nhau. Đồng thời cái bóng xuất hiện trong tranh vẽ cũng xuất hiện cái thứ ba. Thế tử trước của ta là một kẻ tham ăn, Ta đoán nàng nhất định sẽ tới, nhưng quả nhiên là bị ta đoán trúng. Đội trưởng lùi lại vài bước, đồng thời ngồi xổm xuống bên cạnh hứa thanh, nhìn bức tranh trên màn trời, đắc ý mở miệng. Thế nào? Thế tử trước của ta cũng coi như xinh đẹp phải không? Hứa thanh quét mắt nhìn qua tranh vẽ, rồi nhìn về phía đội trưởng mà không nói chuyện. Mà đám người thế tử bên cạnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều chú ý tới chiến trường, không ai để ý tới trần nhị Ngưu Chỉ có lão bát được ngũ công chúa triển khai chúc phúc, gã lại phục sinh ở trong thời gian trường hà. Giờ phút này ở bên trong trường hà của minh mai công chúa. Dù là rất suy yếu, nhưng lão bát vẫn nhịn không được mà chuyển ra lời nói. Chúng ta lại không có mù, có thể thấy được bộ dáng của lão quái vật kia. Trần nhị nghiêu, trước đây ta không có phát hiện ra khẩu vị của người thực sự rất mặn. Dạng đó mà người cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng mà ta rất muốn biết, Cái lỗ thủng chân bụng của vị ấy có phải là do người làm ra hay không? Cho tới bây giờ miệng của lão bát cũng không hề bởi vì thương thế mà giảm bớt độ sắc bén. Giờ phút này truyền ra lời nói rơi vào trong tay đội trưởng khiến cho mặt đội trưởng co quắp lại một chút. Bát ra ra. Đội trưởng nhìn lão bát. Lão bát như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Xàm ra, thực sự là do ngươi làm. Khó trách lúc trước vị ấy lại hận người đến vậy. Vừa nãy thời điểm tới đây cũng không liếc mắt nhìn ngươi tới một cái. Nhị ngưu ngươi nói thầm cho chúng ta biết phải chăng ngươi còn làm việc gì rất có lỗi với người ta. Nếu như đưa ngươi đi qua, có khi nào thê tử của ngươi sẽ càng vui vẻ hơn, tiếp đó càng có động lực để ra tay hay không? Lời của lão bát vừa thốt ra, ngũ công chúa và minh mai công chúa cũng chuyển sự chú ý trên người đội trưởng giống như là đang cân nhắc. Đội trưởng nghe vậy cả kinh, vội vàng mở miệng. Không có, không có. Thật ra là ta nói dẫn mà thôi. Nguyệt viêm thượng thần... Không phải là thê tử trước của ta, ta chỉ thuận miệng vui vẻ nói thế. Vì để cho lão bát bọn họ tin phục, đội trưởng vội lấy ra một quả đào cắn một miếng. Ta thích quả đào, đào đào nhà ta vẫn còn đang ở phong hải quận chờ ta đó. Lão bát bày ra vẻ hồ nghi, thế tử ở một bên đảo mắt qua trên người đội trưởng. Đề nghị của lão bát có thể cân nhắc một chút. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, vừa muốn tiếp tục giải thích thì lão cửu bên đó bỗng nhiên mở miệng. Lại tới một vị, vào lúc lời này vừa truyền ra thì bầu trời lập tức biến sắc, dường như nhiều hơn một lớp màn sân khấu bao phủ cả bầu trời, mà trên màn vải này xuất hiện một bộ đồ đằng. Khác biệt cùng với vẻ âm u lúc trước thì đồ đằng này lại tràn ra một loại ánh sáng ấp áp, ở bên trên miêu tả chính là trời xanh, biển khơi, có thể thấy bầu trời trên mặt biển bay lên vô số tôm cá, còn có cảnh ngư trôi nổi trông rất là xinh đẹp. Phía dưới biển rộng lại là vô số chim chóc chạy nhảy, hình thành một cảnh tượng vừa rực rỡ lại tươi đẹp. Về phần giữa biển trời là một cỗ tượng thần đang khoanh chân ngồi. Cỗ tượng thần đó là một con nê hổ ly cực lớn, mặc áo bào màu hồng, tràn ránh sáng màu vàng, chiếu dọi biển khơi, lan tràn lên bầu trời, hiện ra vẻ thần thánh. Dường như là chủ nhân của thế giới đó, khiến cho người ta nhìn qua liền phải dâng lên lòng tôn kính. Giờ phút này, lông mi vị đó run dày, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, đứng dậy cất bước, phong thái vô cùng quyến rũ, từng bước một đi ra từ bên trong đồ đằng. Trong chớp mắt bước ra, bộ dạng của nàng cũng theo đó cải biến, hóa thành một nữ tử yểu điệu thuyết tha. Áo bào màu hồng là sa mỏng, bao phủ lên thân thể mềm mại trắng nõn, hiện ra tư thế động lòng người. Bộ ngực sữa cao ngất, cặp chân dài thẳng tắc, còn có cái đuôi hổ ly đông đà Đông đưa trong lúc đi tới, hết thảy mọi thứ đều tràn đầy vẻ gợi cảm quyến rũ, nhất là đùi ngọc, như ẩn như hiện, khiến cho cõi lòng người ta ngứa ngáy khó cưỡng. Hơn nữa, đường cong mông eo câu hồn phối hợp với dáng vẻ mị cốt tự nhiên khi đi cặp mông còn đánh tanh tách, khiến cho người ta vừa gặp liền khắc sâu vào ký ức. Đây là một nữ nhân tản ra yêu mị từ trong thực chất, hình như bất cứ lúc nào cũng đều đang dụ dỗ nam nhân, làm chấn động thần kinh của nam nhân. Giờ phút này vị đó liên tục cất bước hướng tới Nguyệt Cung, xuất hiện giữa thiên địa, cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt đẹp quét qua, nhưng lại không nhìn trận chiến đấu của thần, mà chú ý tới trên người hứa thanh. Một tiếng cười khẽ và mị ý thập phần vang lên. Đệ đệ thối, từ sau khi ngươi rời đi, ở trong sinh mệnh của ta cũng chỉ còn lại có hai chuyện. Đó là nhớ tới ngươi và chờ đợi ngươi. Sao ngươi không gọi ta tới đây sớm một chút, người ta đều một mực chờ đợi ngươi. Trong lúc nói, trong mắt nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười, mang theo nét xinh đẹp yêu dị, mị ý nhộn nhạo, khóe miệng, hồng hơi nhấc lên giống như là lập tức muốn câu dẫn người ta vào khuê phòng để làm chuyện gạch mối gió chăng Hứa thanh trầm mặc, trong lòng đội trưởng chấn động, y đưa mắt nhìn màu xám trong đồ đằng, lại nhìn nữ tử yêu mị mà trong mắt chỉ có hứa thanh này, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì. Giờ phút này đám người thế tử cũng nhao nhao nhìn qua đội trưởng, nhất là lão bát, y thở dài một tiếng về phía Trần Nhị Nhu, Tranh lệch có hơi lớn chút. Đội trưởng há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời. Nê hồ ly trên màn trời đã cất bước chân xinh đẹp, đong đưa vòng eo mềm mại và cái mông đánh tanh tách, thân thể trước lời so lõm đi tới trước mặt Hứa Thanh. Trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ thương bến nhẹ giọng mở miệng, "Đệ đệ tối, ngươi gầy đi rồi." Trong khoảng thời gian này có nhớ tỷ tỷ không? Hứa thanh do dự đứng dậy cúi đầu, bái kiến tinh viêm thượng thần. Lời nói của hắn rơi vào trong mắt nê hổ ly, liên hóa thành u oán Đệ đệ thối, xem ra là không nhớ tỷ tỷ rồi. Giờ phút này theo vị thần ấy đến, đám người thế tử cũng nhào nhào cảnh giác. Đấy lòng đội trưởng thì hiện ra vô tận chua sót, theo bản năng nhìn tới màu xám cho trên màn trời. Nội tâm cảm thấy nhân sinh thật không đáng sống. Vì sao đều là thượng thần Mà lại có sự chênh lệch lớn như vậy Một người hờ hững lạnh lẽo đối với mình Thậm chí còn muốn giết mình Mà người khác đối với tiểu sư đệ của mình Trong mắt lại chỉ tràn ngập thân ảnh của hắn Như vậy thì cũng đành thôi Nhưng quan trọng nhất là một bên thì xấu chết mẹ Còn một bên thì đẹp ơi là đẹp Điều này khiến cho cõi lòng đội trưởng Dâng lên cuồn cuộn Nhất là nghe lời nói của đối phương Y cảm thấy chính mình thân là đại sư huynh Rất cần thay thế hứa thanh mà đáp trả Vì vậy liền tiến lên vài bước, ho khan một tiếng. Tinh viêm tỷ tỷ, tiểu sư đệ của ta khá là thẹn thùng, ta trả lời thay hắn, nhớ chứ? Rất nhớ, rất nhớ." Nê Hồ Ly nhíu mày liếc mắt nhìn đội trưởng vẻ mặt gắt bỏ. "Quả thận của ngươi không nên nói chuyện cùng với ta, ta sợ đệ đệ thối sẽ hiểu lầm, cho nên mời ngươi cút, cách xa ta một chút." Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có người nào dùng hai chữ quả thận để gọi y. nếu như y có thể đánh thắng được thì giờ phút này sẽ nổi giận nhưng mà suy nghĩ tới sự chênh lệch lẫn nhau đội trưởng lặng lẽ cúi đầu thối lui ra sau lưng hứa thanh đáy lòng cảm khái so sánh đối phương cùng bát ra ra thì vẫn là bát ra ra chỗ đó biết nói chuyện hơn về phần nê hổ ly nàng nhìn qua hứa thanh liếm môi đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này bầu trời nổ vang truyền ra âm thanh của nguyệt viêm thượng thần hồ ly lẳng lơ còn không mau qua đây nên hồ ly nghe vậy mỉm cười với hứa thanh Đệ đệ thối Tỉ tỉ đi đánh cái khung trước Một hồi chúng ta lại gặp Nói xong thân thể của tinh viêm thượng thần nhoáng một cái Bay thẳng tới bức tranh chiều tượng trên bầu trời Nháy mắt dung nhập vào Sau đó bên trong đổ họa liền có nhiều hơn một màu hồng nhạt Giờ phút này bốn loại màu sắc giao hòa Khiến cho màn trời chấn động kịch liệt Tốc độ di chuyển của vòng xoáy Trong bức tranh càng nhanh mơ hồ có thể thấy được màu đỏ trong đó đang bị áp chế Nhưng mà sự cường hãn của xích mẫu Cũng được thể hiện ra rõ nét Dù là lý tự hóa chính diện giao chiến với ả Thêm quảng nguyệt viêm thượng thần Và tinh viêm thượng thần hiệp trợ Thì vẫn không cách nào khiến cho xích mẫu Hoàn toàn bị dung chuyển Thời gian dần trôi qua sắc mặt đám người thế tử trở nên ngưng trọng Đội trưởng cũng có chút lo lắng Cuối cùng y hung hăng nghiến răng xem ra Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ta Thế tử trước của ta quá yếu Tiểu sư đệ Tới giúp ta một tay Một hồi dùng cái này gõ vào đầu ta, dùng sức mạnh một chút. Nói xong đội trưởng lấy ra một cây quyền trượng ném cho hứa thanh. Hứa thanh một tay bắt được đưa mắt nhìn qua. Quyền trượng này tổng thể có màu lam, tràn ra cảm giác mông lung. Nhìn lâu thì không tự chủ sẽ bị thứ này thu hút. Trượng này chính là vật ban đầu ở Thiên ngưu Sơn do lỗ tai kiếp trước của đội trưởng biến thành thân hình cầm ở trong tay. Quyền trượng đại tế mộng. Hứa thanh nhìn về phía đội trưởng. Không sai. Chính là món đổ chơi đó, ta chuẩn bị đưa mộng ảnh kiếp trước vào chỗ của xích mẫu, làm thức tỉnh nhân tính của ả, khiến chả mất cân bằng. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng, nói xong thì trong thân thể y bay ra một con nhuyễn trùng màu lam rơi trên mặt đất, tiếp theo thân thể nhoáng một cái tay áo vung vẩy, hai tay giơ lên, triển khai một cái vũ đạo kỳ dị, giống như tế tự vậy, nhanh chóng chuyển động trong vùng đất nguyệt cung này. Đạo vũ đạo kia hình thành, còn có tiếng ngâm sướng truyền ra từ trong miệng y, không nghe rõ cụ thể là đang đọc mấy cái thứ gì, trông giống như mấy thằng rapper mà đọc phát lâu vậy, chỉ có thể cảm thụ được sự phức tạp ở trong đó, nó cứ nhíu lại với nhau. Một màn này đưa tới sự chú ý của đám người thế tử. Lão bát bên đó nhìn qua một chút, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Có chút ý tứ. Mà đội trưởng càng là trong việc ngâm sướng và vũ đạo, trên người dần xuất hiện từng đoàn xương Mù bảy màu, giao hòa lẫn nhau hiện ra vẻ mông lung, đồng thời có thể mơ hồ thấy trong những thứ sương mù này giống như có tồn tại vô số cảnh tượng, mà những cảnh tượng đó thì đều là mộng. Những giấc mộng này có cái tốt đẹp, có cái bi thương, có cái khiến người ta đau khổ, có cái lại khiến người ta si mê, ẩn chứa toàn bộ những phương diện và sắc thái của nhân tính. Đối với tu sĩ mà nói thì những thứ mộng này tựa như vô số nhân sinh. Nếu như toàn bộ tràn vào trong đầu thì liền giống như tiến vào luân hồi vậy. Trải nghiệm đủ các loại sinh hoạt sẽ có cảm giác vượt qua vô tận năm tháng. Nếu như quá đắm chìm vào đó thì sẽ đánh mất bản thân mình. Nhưng đối với thần linh mà nói thì ý nghĩa của những giấc mơ này lại khác với tù sĩ. tiên thiên thần linh thì còn tốt, nhưng hậu thiên thần linh, nhân tính của họ cùng với thú tính còn có thần tính đã đạt tới một mức độ cân bằng. Nếu như một cái nào đó trong đó bị phóng đại lên sẽ khiến cho Mất cân bằng và sụp đổ Cho nên ở trên người những vị hậu thiên thần linh Thì những giấc mộng nhân tính này Chính là kịch độc Nhưng ở dưới tình huống bình thường đối với thần linh mà nói Thật ra thì tổn thương của loại kịch độc này Cũng không lớn như tưởng tượng Chỉ cần một cái chớp mắt Dùng thần hỏa thiêu đốt là Thần tính liền có thể đè xuống hết thảy, Khiến trạng thái trở về cân bằng Nhưng bây giờ sức mẫu đang phải giao chiến với lý tự hóa và hai vị thượng thần khác, kể từ đó mà trong nháy mắt mất đi cân bằng sẽ trở thành một điều trọng yếu. Hết thảy thứ này, ngơ thành đều ý thức được, đám người thế tử cũng tương tự. Vì vậy, trong mắt từng người đều lộ ra tinh mang, thế tử suy nghĩ một chút thở ra một hơi, dung nhập lực lượng cải biến nhận thức vào trong sương mù của đội trưởng. Sương mù càng lúc càng cuộn mình hấp thu lực lượng cải biến nhận thức và trở nên càng thêm nồng đậm. Minh Mai Công Chúa trầm ngâm lại đưa tới một đám thời gian trường hà để cho các cái mảnh, cảnh ở trong mơ, vốn mông lung lại có thêm chút thời không làm môi giới. Lão bát thì gia trì lực lượng thất tình lục dục của bản thân vào để cho nhân tính trong mộng trở nên càng thêm chân thực, mà sự gia trì của gã nếu so với thế tử và Minh Mai Công Chúa thì thực sự là có hiệu dụng hơn nhiều. Dẫu sao thì quyền hành của lão bát chính là dục vọng, cái này vốn là để thể hiện nhân tính, cho nên sau khi gã xuất thủ, màu sắc trong sương mù cũng trở nên, phải nói là rực rỡ trói mắt. Mà theo bọn họ xuất thủ thì vũ đạo của đội trưởng bên kia cũng càng lúc càng nhanh, sương mù hình thành càng lúc càng thêm nồng đậm, mộng ẩn chứa trong đó cũng càng nhiều càng đậm hơn, bởi vậy có thể thấy được đội trưởng kiếp trước chuẩn bị là vô cùng đầy đủ. Cho đến một lát sau, khi tất cả mộng đều được hình thành, thân thể đội trưởng chấn động mạnh, đứng đó không nhúc nhích. Chỉ có âm thanh từ vô số mộng vang lên. Vào thời khắc này nó xuyên thấu toàn bộ mộng cảnh mà xuất hiện bên tay hứa thanh. Tiểu sư đại Hứa thanh không chút trần chờ, cầm quyền trượng trong tay mà xông lên, bước vào cảnh mộng trong sương mù. Từng giấc mộng lập tức lơ lửng hiện ra trước mắt của hắn. Nhưng lúc này quyền trượng trong tay hắn liền tràn ránh sáng màu lam. bao phủ lấy hứa thanh khiến choán không bị những giấc mộng kia thu hút hứa thanh một đường tiến về phía trước xuyên thẳng qua từng cảnh trong mơ cho nên khi tới được bên cạnh đội trưởng hắn giơ quyển trượng trong tay lên rồi hung hăng đập thật mạnh xuống đầu của đội trưởng lúc trước đội trưởng yêu cầu hứa thanh phải dùng sức mạnh một chút cho nên giờ phút này hứa thanh không chút trần trở mà toàn lực ứng phó theo hắn nện xuống oanh một tiếng cái đầu của đội trưởng trực tiếp nổ tung nhưng không có máu thịt bay ra tứ tán mà rất nhiều bong bóng khí từ trong đầu y bộc phát bắn ra bốn phía. những thứ bong bóng khí này vòng quanh xương mù rồi bắn thẳng lên bầu trời. trong chớp mắt đã đến bức tranh chiều tượng trên màn trời rồi phá toái thành đàn ở đó. một mảnh phá toái đều để cho vòng xoáy trong tranh vẽ xuất hiện nghịch chuyển. càng có âm thanh thê lương chuyển ra từ bên trong. cho đến khi tất cả bong bóng khí vỡ vụn, vòng xoáy trong tranh vẽ trên màn trời đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Con mắt trong đó bắt đầu đổ máu, trái tim huyết sắc cấp tốc nhảy lên, lông mi động chạm lẫn nhau, hình thành những thân ảnh bất quy tắc giống như cây bóng, trong lúc quà lại lẫn nhau và cuối cùng thôn phệ lẫn nhau. Đội trưởng ra tay đã khiến trận chiến của thần bỗng chốc xuất hiện biến hóa, mà giờ phút này thân ảnh của Y cũng theo huyễn trùng màu lam dự lưu lại lúc trước nhúc nhích. rồi nhanh chóng hội tụ lại, xuất hiện ở bên cạnh hứa thanh. Những giấc mộng nhân tính này đủ để cho, lão nương xích mẫu kia, ăn no một trận. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Cũng chính vào thời điểm này, cổ linh hoàng thủy trung ẩn núp, chỉ tới thể khắc mấu chốt mới xuất thủ, thân ảnh cũng lập tức lộ ra. Không còn là một con mắt mà trong thiên địa nổi lên tới mấy ngàn con mắt máu thịt, bên trong đều ẩn chứa vẻ tham lam. sau khi xuất hiện lên từ bốn phương tám hướng bay thẳng vào vòng xoáy mơ hồ trên bầu trời trong chốc lát dung nhập toàn bộ vào trong vòng xoáy khiến cho màu sắc của vòng xoáy đó lại nhiều thêm một đạo mà cổ linh hoàng gia nhập vào cũng làm cho bức tranh trừu tượng càng lúc càng bắt đầu mơ hồ này lại dần hiển lộ ra một màn cảnh tượng ở trong sự mông lung thân ảnh lông vũ máu thịt của xích mẫu thân hình có sừng hiu của nguyệt viêm còn có thân hình tinh viêm giao thoa lẫn nhau rồi chợt xuất hiện lập tức trôi qua nhưng so với xích mẫu và nguyệt viêm mặc dù thân ảnh tinh viêm cũng có biến hóa nhưng tổng thể thì cảm giác quyến rũ vẫn vô cùng mãnh liệt mà rõ ràng nhất ở đây là lý tự hóa chúa tể hình như từ đầu đến cuối đều bảo trì trạng thái nguyên bản Giờ phút này khoảnh khắc khi thân hình hiển lộ ra Tay phải của y đang dơ cao Một ngón điểm vào hư vô Nguyệt cung lập tức nổ vang Một đạo thân ảnh hư ảo Cực lớn đạp vỡ cả thời không và bích trướng Đi tới trong phương thiên địa này Đó là một con cự thú Hỏa diễm khổng lồ Nó có thân ngựa, đầu cá sấu, đuôi rồng Giờ phút này dẫm lên biển lửa Mà phủ xuống Trong mắt mang theo vẻ uy nghiêm Trên người còn tản mát ra khí thức viễn cổ Mà theo nó xuất hiện thì từng cái quy tắc và pháp tắc hình thành dấu vết xuất hiện ở bốn phía. Nháy mắt tiếp theo, tôn thân ảnh thứ hai cũng lấy phương thức tương tự phủ xuống nơi đây. Đó là một người khổng lồ không đầu, ngực lại mọc ra một đôi mắt màu đen lộ vẻ tức giận, vác cả biển khơi mà đi tới. Trên người của nó tương tự cũng tản mát ra khí tức viễn cổ. Ngay sau đó là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng đạo thân ảnh tràn đầy khí tức viễn cổ lần lượt đến, xuất hiện trên màn trời. Trong đó có hình người vẻ mặt nghiêm túc Có u hồn hư vô mở mịt Cũng có đại ấn màu vàng Cùng với dị loại ở trình độ dữ tận Chẳng thua gì thần linh Phải nói nhiều vô số kẻ Tổng cộng là tới 99 đạo Thiền đạo viễn cổ Đội trưởng nhìn qua hết thảy trầm thấp mở miệng Đồng thời bầu trời xa xa lần nữa cuộn trào Sau khi 99 tồn thiền đạo viễn cổ xuất hiện Vậy mà lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh Đó là một hài nhi khổng lồ đang bỏ tới Hải nhi này phát ra tiếng anh anh oe oe, giống như sấm sét mênh mông, nổ vang ở bát phương. Giọt nước mắt trào bên khóe mắt, hình thành một đường mưa to. Nước mũi thì tung bay, trở thành từng mảng bùn trạch hư ảo. Nhưng nó cách hơi xa, hình như không thể bò được đến nơi đây. Nhìn qua thân ảnh hải nhi khổng lồ kia, trong mắt đội trưởng lộ ránh sáng mãnh liệt, chợt quay đầu nhìn hứa thanh. Hứa thành cũng chú ý tới hải nhi khổng lồ kia, thời khắc này trong mắt hắn hiện ánh sáng kỳ dị trước nay chưa từng có. Nhi tử, hai người đồng thời truyền ra lời nói, thiên đạo viễn cổ chính là phương thắng lợi trong trận chiến giữa thần và tiên trong truyền thuyết năm đó, lấy vương tháp vô thượng mà hình thành, đưa chúng nó vào cái thế giới này, thừa nhận sứ mạng chấn áp và thủ hộ. Trấn đáp Hoàng Thiên, dấu kín cấm kỵ, kiến tạo hết thảy hoàn cảnh nơi đây, thích hợp cho việc tu hành, tiến tới bảo hộ tu sĩ. Mỗi một tôn trong chúng đều có lịch sử lâu đời, có thần thoại truyền thuyết riêng của bản thân, có đủ lực lượng kinh khủng, vào năm đó đã hóa thành pháp tắc và giao phó quy tắc lại cho đại lục vọng cổ. Nhờ chúng nó mà tu sĩ có thể tồn tại trong phiến thế giới này, đời đời sinh sôi nảy nở. Cho đến khi trở thành chủ nhân của phiến thế giới này Dẫu rằng nơi đây vốn thuộc về thần linh Sau vô số năm Ở dưới sự che chở của thiền đạo viễn cổ Đại lục vọng cổ đã liên tục xuất hiện Từng tộc quần Dần dần thì vạn tộc như rừng Chúng sinh phồn thịnh Mà mỗi một vị cổ hoàng Có thể nhất thống vọng cổ thì trên thực tế Đều là tồn tại được thiền đạo viễn cổ Nhận thức Cho nên từ ý nghĩa nào đó 99 tồn thiền đạo viễn cổ này Chính là người thủ hộ của đại lục võng cổ Năm tháng sẽ trôi qua, Hoàng triều sẽ thay đổi, tộc quần thì có lúc lên lúc xuống. Duy chỉ có 99 tồn thiên đạo viễn cổ này là trường tồn từ xưa đến nay, từ cổ trí kim chứng kiến đại lục vọng cổ lần lượt thịnh rồi suy. Đương nhiên, trong năm tháng cũng sẽ xuất hiện một chút những sự tình khiến cho thiên đạo phẫn nộ. Ví dụ như cổ Linh Hoàng đã từng nhất thống toàn bộ đại lục vọng cổ, bởi vì điên cuồng lúc tuổi già với đổ đoạt xá thiên đạo viễn cổ, cho nên đưa tới 99 tồn thiên đạo vũng cổ phủ chân thân xuống để chấn áp lão. Từ đó triều đại của cổ linh hoàng tan vỡ, cổ linh tộc thì dính phải lời nguyền rủa, mà bản thân cổ linh hoàng cũng phải bỏ ra đại giới vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy mà có thể thấy được địa vị của thiên đạo viễn cổ ở trên toàn bộ đại lục vọng cổ nó quan trọng cỡ nào. Cho đến lúc tàn diện thần linh tới, hết thảy mới xuất hiện sự cải biến. Tàn diện ngự trị ở trên thiên đạo, từ trình độ nào đó mà nói thì đây lại là một lần đối kháng giữa tiên và thần, mà kết cục thì thiên đạo viễn cổ mặc dù vẫn còn nhưng lại bị áp chế và suy yếu nghiêm trọng, xa xa không còn khả năng như trước, toàn bộ đại lục đều lâm vào trong hạo kiếp bị dị chất xâm nhập, tàn diện thần linh đã cải biến hết thảy, vạn vật chúng sinh như gặp phải kinh chập, chỉ có thiên đạo viễn cổ đang vùng vẫy miễn cưỡng duy trì sứ mạng của bọn nó. nhưng mà vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị xâm nhập. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Lý Tự Hóa rõ ràng có đủ năng lực triệu hoán thiên đạo, nhưng mà vẫn chết chặn, bởi vì thiên đạo đã yếu ớt đi rồi. Nhưng ngày hôm nay thì lại có vẻ không giống, mặc dù lực lượng của 99 tôn thiên đạo còn suy yếu hơn so với trước, nhưng mà đối thủ của sích mẫu thì bây giờ không phải một mình Lý Tự Hóa nữa. Nguyệt, việc, Nguyệt Viêm Thượng Thần gia nhập, tinh Viêm Thượng Thần đến, còn có cổ linh hoàng xuất hiện, phối hợp với chiến lược kinh khủng của lý tự hóa để cho xích mẫu bên này xuất hiện một hồi nguy cơ sinh mệnh hiếm có. Xích mẫu đích xác là rất cường hãn, có đủ năng lực kinh khủng, cắn nuốt cả ba vị thượng thần, cũng là thần linh hiếm thấy trên đại lục việm cổ, mà không hề ẩn nấp, thường xuyên xuất hiện. Giữa thần linh với thần linh, có tồn tại khả năng thôn phệ lẫn nhau cho nên phần lớn thần linh đều không nguyện ý lộ ra tung tích của bản thân tựa như kiểu u hay xương cá ở tiên cấm cũng như những thần linh mà hứa thanh đã từng chứng kiến chỉ có xích mẫu là dựa vào sự trâu bò của bản thân cho nên trình độ nhất định sẽ lựa chọn mặc kệ nhưng mà xích mẫu thì cũng không phải là vô địch, nếu gặp phải nhiều thần linh liên thủ vậy thì xích mẫu cũng nguy hiểm như thường, chỉ là đặc tính của thần linh sẽ quyết định khả năng đám thần liên thủ với nhau là cực kỳ nhỏ bé nhưng hôm nay cái xác suất rất nhỏ đó lại xuất hiện ngay trước mặt xích mẫu giờ phút này hai vị thượng thần một vị cổ hoàng cùng với một vị chúa tẻ vây công xích mẫu đã phải rơi vào thế hạ phong vì vậy vào thời khắc mấu chốt hắn vậy mà gộp với đám người thiên đạo viễn cổ phủ xuống đối với xích mẫu mà nói đây chính là chí mạng nhất là số lượng thiên đạo không đúng Điệp này xích mẫu có sự phát hiện, lý tự hóa nhận ra, hai thượng thần cũng đã biết, cổ linh hoàng bên đó thì càng là nội tâm chấn động kịch liệt. Lão mới là người hiểu rõ thiên đạo viễn cổ nhất, cho nên trước tiên lão liền phát giác được là thiên đạo viễn cổ có nhiều hơn một. Một trăm mư. cổ linh hoàng ngạc nhiên, cùng lúc đó dưới vùng đất của Nguyệt Cung, tâm thần của đám người thế tử cũng đều chấn động. Trong nhận thức của bọn họ thì thiên đạo viễn cổ từ đầu đến cuối đều là 99 tôn. Bọn họ rất rõ ràng mình không thể nhớ lầm, nhưng hiện giờ lại xuất hiện con số 100. Mà tôn thiên đạo viễn cổ xuất hiện sau cùng, hình thái của nó là một hải nhi, làn da màu xanh tràn ngập vô số ấn ký cổ xưa, thân hình còn mọc ra một chút gai sắc, nhất là hai tay như móng vút, nhìn qua liền sinh ra hàn lý rồi. Nhưng mà hiển nhiên một tôn thiên đạo ở cái độ tuổi mê ăn mê ngủ mê bú mê chơi như nó vẫn chưa có trưởng thành, bò đi hơi chậm thậm chí cảm giác phương hướng của nó còn hơi bị vẹo Không có cách nào giống như đám thiên đạo viễn cổ đã trưởng thành lâu đời có thể chuẩn xác đáp lại triệu hoán của lý tự hóa đồng thời phủ xuống vị trí chỉ định Hình như là một tôn thiên đạo viễn cổ lúc đó còn đang ngủ say bởi vì lý tự hóa triệu hoán mới dẫn động sứ mạng thân là thiên đạo viễn cổ của nó, cho nên nó mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng, đưa vào bản năng, giíp mắt rồi nhúc nhích. Nhưng mà nó bỏ một hồi, bởi vì khuyết thiếu cảm giác phương hướng, rõ ràng khoảnh khắc trước đã cách, nơi này không xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện, ở bên trong thời không càng xa hơn, hoàn toàn đã chạy cứng với nơi này, và lại còn thẳng tiến không lùi, không có tiếp tục bỏ đi nữa. Một màn này khiến cho đám người thế tử có chút ngơ ngác, Mà giọng nói của hứa thanh và đội trưởng Mặc dù cũng rơi vào tai bọn họ Nhưng rất ít người sẽ liên tưởng tới Dẫu sao Loài chuyện có nhi tử là thiên đạo viễn cổ này Khả năng có thể khiến người ta lập tức nghĩ đến Thì gần như là không thể Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé Hẹn gặp lại anh em bà con Trong những phần sau Phần sau sẽ là một phần cực kỳ thú vị Còn lý do tại sao thì tôi cũng không biết, tôi chỉ đoán thôi. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.